Chuyện ngôn tình nửa cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng. Tác giả Cần Thái, diễn đọc Đào Mai. Chuyện này được phát trên trang audio Chương 4 Tại cơ nghiệp riêng Kinh Thiên Bảo, lãnh diện trần trần mắt, nhìn võ hoàng thiên, trấn lặng mộng chống cũng không đọc. Mặc dù nói, chú tử của hắn từ khi sinh ra chính là một bộ dáng lãnh liệt như băng cái mặt lung trước khiến người không dám tùy tiền đến gần. Nói ra, dù chưa hát ám đến mức như huyện phong, như là tình huống những người hiện tại hoàn toàn cho bao giờ phán sinh qua đã càng chưa nổi tới trên tay còn cầm mộng diến khăn thiêu của nữ nhân nắm chặt. Là khăn thiêu, khăn thiêu rất đẹp nha. Quả ngoại tiên luôn luôn không để nữ nhân tới gần người. Tương nhiên đã cầm nắm một vận không rời thân của nữ tử. Hình ảnh này nói có bao nhiêu quỷ dị, liền có bấy nhiêu. Hơn nữa, bái mặn của hắn. Trên khuôn mặt hắn, ngập đầy đâm chiêu, lại có trúng điểm ý cười. Hóa thật làm cho đông tơ toàn thân lãnh dựng thần dựng đứng. Sẽ không phải là ngoài cụ thiên hóa công tán ra, khi thật còn có kỳ động khác mà hắn không chứng đoán ra. Bằng không, bóng hoài thiên như thế nào lại giống như đầu ông có vấn đề. Dạ, yeah. thiền phong đã đi hơn nửa đêm mới về, liền thấm giọng gọi. Chỉ thấy bóng hoài thiên tâm tình đang treo ngưỡng cành cây bao chấm hoàng hồn. Đã đưa người trở về. Khắn phát mặn tự nhiên thu hồi khăn thiêu, đạm mạc hỏi. Ta tận mắt chứng kiến hắn vào trong phụ mới trời khỏi. Huỳnh Phong nói chuyện luôn luôn hàm xấu. Tận mát là những trần chậm đựng thời cơ của lúc hỏi cho rõ ràng. Ta nói ra yeah, à, người cũng quá quan trọng hóa việc nhỏ đi. Tuy nhiên, Huỳnh Phong tự mình họ tống vị thủ huynh đệ kia trở về mặt cũ. Còn muốn tận mắt xem người tiến vào cửa rồi mới về đây. Cầm tố thành cũng không phải hỏng rồng hang hổ gì. Như thế có phải quá mất cẩn thận không? Mặc dù nói trầm thiên hạm đã cổ hắn một mạng. Nhưng là không cần phải quan trọng như vậy đi. Dạ, người có phải hay không đối với trầm huynh đệ có chút dụng tâm. Người như vậy sẽ khiến người ta không thể không hoài nghi. Người có phải hay không đối hắn có chút mong ngõng. Hắn cần thân rung lên với hoàng khuyên bảo nói. Trầm huynh đệ kia nhìn thấy ngoài mi thanh mụn tố. Anh động cử chỉ tiêu sái Tuấn Mỹ, nhưng là, hắn là nam nhân. Mới nhận được cái khăn thiêu, đạn nữ người, lại cẩn thận bảo hộ nam nhân đó. Hắn thực sự là bị chủ tử, làm cho muốn phát điên. Gia không phải luôn luôn lãnh đạm, nghiêm Tuấn Sao. Như thế nào mới không gặp hai ngày, đã biến đổi mộng trời mộng vận thế. Bất luận là nam hay nữ không thể chấp nhận được. Bố Hòa Thiên đã lùm liếc mắt mộng cái, như hắn ăn xong rảnh viện đi tưởng tượng linh tinh. Trầm Thiên Hạm là cô nương. Mộng câu nói, giải thai hoang mang của hắn. Là cô nương, là cô nương liền. Lãnh diện trần nói một nửa câu, thì giật mình nhỉ dựt lên. Nàng là nữ. Câu hỏi ngu si này, cái người vốn kiểm lời, đương nhiên không thiến trả lời hắn. Trầm Thiên Hạm, trầm cô nương. Bỗng nhiên lãnh diện trần cảm thấy cái tên này thật rất quen tay, quen đến mất hình như hắn cũng chỉ mới nghe qua ở đâu đó. Khoan khoang cái tên Trầm Thiên Hạm này không phải là vị tiểu thư thứ nhất trong bốn vị tiểu thư của Mạc Gia, mà dân chúng Cẩm Tố Thành luôn miệng vàng tán sao. Hắn nhớ tới lúc trước bọn họ ba người dùng cơm trong tụ quán ở Cẩm Tú Thành, liền nghe những người bên cạnh thảo luận bàn tán và vị tiểu thư này của Mạc Gia. Ta nhớ kỹ, nàng năm nay 18 tuổi, từ nhỏ liền đã đi theo tổng quản Mạc Gia học tập. ai năm trước đã tiếm quản bộ phận sự vụ trong phủ. Về, báo ngoại, thì vụ cánh tố vườn của Mạc Gia. Phải rất là giỏi, mất có thể đựng cho phép làm tổng quản đời tiếp theo của Mạc Gia. Lần trước, nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy lời nói của tiểu gia mặt Gia có gì đó không rõ dính dáng tới nhạt nhạn nhưng thật ra đã quên mất thân phận của trầm thiên hạm này hơn nữa đang lại mộng thân nam trang cho nên cũng liền không đem nhân vật hắn chủ sự tủ phường này cùng thiên hạm tiểu thư trong lời đồn kia liên tưởng tới nhau hắn ngẫn đầu nhìn thấy bộ dáng của võ hoài thiên thận châm trú lắng nghe trong lòng không giấu nội đắc ý. Phải nói, chú tự đối với cô nương nhà người ta, có ý. Bằng không, sẽ không thể dương tai nghe kỹ như vậy đi. Vậy mà lúc trước còn kêu hắn, hống hớn tin đồn ngoại phố. Phan khoan chờ, lãnh diện trần, anh mắng chiên chúa nhìn nhìn, trên mạng lộ ra chúng cười gian. Hắn thật muốn ném thử hương vị, xem kịch diễn nhà. Người nó là nàng cố người, Xem phổ hoài thiên gật gật đầu, hắn lại tiếp tục tri hỏi. Khi người đi tới cái sơn đọm, phổ hoài thiên lạnh lùng nhìn hắn, không nghĩ cùng hắn, nói mấy câu ngu ngốc vô dụng này. Lạnh dược trần cũng không ngại, tiếp tục tự biên tự diễn hỏi. Rồi mới giúp người thoa dưỡng mấy vến thương ngoài da. Lại có người lúng hôn mê sống cao. Sau đó không người ở trong sơn động quả hai đêm. Người nó cũng muốn nói cái gì. Hắn nói dài dòng mãi không thấy khác. Ta nghĩ muốn nói là lão đại. Người phải đối với cô nương người ta phụ trách. Lời nói có vẻ sân chính nghĩa đương nhiên ấn ẩn trong khóe mắt lại mới là ý tưởng chân thật. Cô nam và nữ cùng ở trong mộng cái động lại còn ở tán bên nhau qua đêm. Người không thể không thú trầm cô nương về. Càng nói đến, đang là ân nhân của mạng người. À, nghĩ đến thủ tử luôn luôn, đối với nữ nhân vô tình. Rốt cuộc cũng bị một nữ tự xa lạ, góp mắt trái tim, lãnh dựt trần những không lực miễn cười. Báo ứng, báo ứng A, một đống phế thoại. Ánh mắt sát thương lợi hại, bắn về phía hắn, đang hi ha cười. Quyết định không thèm tiếp tục, cùng hắn đàm luận. Hiện phong, chữ hát y nhân đã ra ra được gì? lãnh dưỡng trần cho mài và nói một đống phế thoại chứ không phải một đống phong thoại khi không lẽ hắn thừa nhận hắn thật sự đến cưới trầm cô nương người ta về thằng thiêu là của trầm cô nương trong não liên quan bất chận phụng sáng thú vị hỏi ra chủ sở hữu vật kia cầm miệng ánh mắng cảnh cáo hắn về phía hắn vợ hoài thiên ông muốn lại nhắc đến Căn ảnh đã in sâu trong trái tim, bắt đầu lại chuyển hướng hỏi huyền phong. Ra ra, huyền phong mặn không đổi xác trở thành kẻ biết đối với mấy lời của lãnh dịch trần, chỉ để ý chính mình báo cáo. Là bọn dư đảng của thừa thiên phái. Huyền phong đang việc luôn luôn ổn định, không cần tới một ngày, hiện đã tra hết toàn bộ lai lệnh đối phương. Thừa thiên phái, lãnh diệt trần có chút ngoài ý muốn môn chủ thừa thiên phái tâm có nhiều tà niệm phản bội công ước võ lâm mới vừa rồi trong năm bị võ hoàng kiên trừng phạt diệt phái không ngờ vẫn còn tồn tại như nghiệt bọn chúng chọn đem trướng đại họ võ lâm là muốn thừa diễm công sự đang nhiều mà loạn người dân hồ đều biết bắn võ hoàng nam kiếm thánh từ khi thắng đại hội võ lâm cái người nam bác đều tự quản cái môn phái trong phạm vi của mình Tiền tiền vàng xà đi vị cao cả mà cứ 3 năm một lần, tỏ hoàng cùng kiếm thánh lại tổ hội cán đệ tử môn phái ở núi Nhị Tô, trên giới Nam bán tổ trấn Đại họ Lâm. Ba viện phải tham chiến với cán đấu sĩ từ ấm nơi giám Thạch đấu. Còn phải ở phía sau, phải chu trì đại cục, dẫn dắt các môn phái cùng nhau định ra công ứng võ lâm. Đương nhiên, thế chẳng mai bại trận trong đại hội võ lâm. Võ hoàng cùng kiếm thánh phải lậm tấn từ chất để những kẻ thắng trận nhậm chất trở thành một thế hệ võ hoàng kiếm thánh mới trong giang hồ. Mùa thu này đây, cứ mở ba năm một lần, người giang hồ lại lưu lượng kéo đến núi nhị tô. Cho dù năng lượng không đủ để chiếm vị trí võ hoàng kiếm thánh, thì cũng có thể đến so tài giúp vui, gặp gỡ học hỏi chiều thân của cao thủ. Năm nay, chính là rơi vào, Mùa ba năm một lần, Kỳnh Thiên Bảo cũng cần phải tiến về phía Nam tham gia. Bởi vậy, Võ Hoàng Thiên phan theo hai người xuống miền Nam trướng thời gian tổ chức Trước đã hoàn thành thương sự của Kỳnh Thiên Bảo, sao cũng để triển khai công sự của vai trò Võ Hoàng. Mỗi lần trướng đại hội Võ Lâm, luôn luôn có nhiều người đặng bị công sự chết. Huyền Phong thẳng nhiên phát ngôn một câu, Đối với sự kiện ám sát Nhìn đã không còn xa lạ Dù sao Trong tuổi giang hồ Đông xà hổ tạp Nhưng sĩ chính phái Mặc dù không ít Xong ngoài đạo tạm môn Cũng là có có người Mặc dù có thể ở Trong đại hội vợ lâm Chiến đấu Đẹp trong vị trí võ hoàng kiểm thánh Nhưng ta vẫn có người Tâm địa không trong Tưởng vợ Mị có thể trướng Thời gian đại hội Động thủ động cứ Láng lúc giết người là nghĩ muốn thí nghiệm vận khí chính mình đi. bỏ Hoài Thiên cũng là nhà nhã bình luận một câu, an toàn không để tâm nhiều đến bọn ngu ngốc mộng tượng đó. Huyền Phong đã về bảo điều người tới đây, lần này nhất định phải tiêu trừ sạch dư đảng thừa tiên phải. Dạ, Huyền Phong lĩnh mệnh, không biết tình huống thượng quan như thế nào. Lãnh dưỡng trần nghĩ đến, nam võ lâm kiếm thánh, đột nhiên có chống đồng cảm. Nhiều sao đều bị võ hoàng kiếm thánh cao cả. Người có tâm tranh đoạn thận không hề ít Phóng hồ mấy ngày nay có một ính kẻ muốn gây bất lợi cùng ám sát võ hoài thiên. Phía bên kia, hắn cũng trong hoàn cảnh tương tự. Năm nay còn là năm tổ chức đại hội, lại càng có thêm nhiều người có dở tâm ám sát hai người. Thượng hoàng, hắn là đã ra phi hà đảo rồi. Lãnh dự trần nhớ tới thượng quan Ngự kiếm, chứ là một trận lạnh lẽo, liền thoại tới thân. Thượng quan ngữ kiếm cùng võ hòa tiên, hai người mặc dù quan hệ cá nhân không tệ, nhưng so với võ hòa tiên càng thêm lạnh lùng, càng khó thân cận. Hơn nữa, hắn hỉ dẫn vô thường, tính khí cực kém, chỉ có nỗi có người đi theo phía sau. Cho nên mỗi tuần theo lệ, đều là một người ra phi hà đảo. Tông tích hoàn toàn không biết rõ. Ngươi đừng dự chuyển. Võ Hoài Thiên trừng mắt, lý hắn một cái. Thượng quan được kiếm, nếu có thể an ổn, ngồi trên vị trí kiếm thánh này sẽ không phải là nhân vật đơn giản. Căn bản, không cần bọn họ phí tâm lo lắng. Ở lại cẩm tú thành này nửa tháng, trước giả quyến diễn thừa thiên phái, đồng thời triển khai lễ tuần. Ta là tưởng, ngoài trừ thừa thiên phái, Hắn đừng còn nhiều kẻ khác rục rỉnh chuẩn bị ra tài. Lãnh dưỡng trần giống như rấn có kinh nghiệm. Cứ mỗi ba năm một lần hắn đều đáng ý ngồi một bên xem mộng đám ngu ngốc không biến sống chết. Ngồi xem thôi. Bỗng Hoàng Thiên mộng khuôn mặn đạm mạ đến dạng nói một câu kết thúc. Đúng, nếu dư nghiện thừa thiên phái chưa thanh trừ xong chỗ trong cô nương kia có phải hay không? cũng muốn với người tới canh gác đề tài vừa chuyển lãnh dưỡng trần đã đem trầm thiên hạm nói ra không mà ông biểu tình lại đắp lên võ hoài thiên không thèm để ý tới lời của hắn nhưng là lãnh dưỡng trần không có bỏ cuộc chính sự ta cần phải thảo luận hoàn tất tiếp tục tống mấy vế thoại lúc trước trở lại đối với tâm tình thân thường trăm năm khó gặp của võ hoài thiên hắn tò mò tận sự nhà yểm phàm, bề muốn vấn ra đáp án, hắn rất có tình nghĩa, đem tấm lửa hừng hực vào tai bạn tốt. "Ngươi cũng đồng ý với ta đúng không? Cái tên hắn y nhân kia, trước mắt là ông thể làm gì chúng ta? Quá nếu tưởng trầm cô nương kia đi cùng chúng ta, lại bắt đối đem đi, sáng về đạo đối với một thiếu nữ tử thì sợ là rất dễ dàng." Im lặng, nhưng là dẫn dượng trần Cũng tiếp tục không có bỏ cuộc Dù sao Hai cái con người này Mắng lạnh khinh thường bắn về vì hắn Hắn sớm tin nhận đến nghiện rồi Cho dù Trường Phong không thèm vụ trợ Hắn một người Cũng có thể tự tung hứng xứng câu tiếp theo Ta nói cũng không có sai nha Hôm đó 12 tên Mắc nhìn ràng nàng đi cùng ta Hắn định sẽ thêm nàng Coi thành cùng phe với chúng ta Nỗi không chừng, còn làm tưởng nàng là nữ nhân của gia ấy. Đến lúc đó, vì sau khi bị người diệt vãi, liền sẽ hướng chỗ nàng bảo thù. Vẫn không giúp nhích. anh nói không đủ nguy hiểm sao, vẫn không đủ kích thích. Huyền Phong xấu hột, trần hắn liếng mắt một cái. Trầm cô nương, ngày hôm đó là nữ vẫn nam trang. Huyền Phong một lời nói toạt ra. Hơn nữa, nếu mắt một cái cũng biết. Nếu đất phương có thể ra ra thân thế của nàng, vậy chẳng phải quá lợi hại rồi đi. Lãnh nhìn lại hai người, càng thích họ mang họ lãnh hơn hẳn Đột nhiên, cái thành hắn rất có cảm giác kinh thường nhìn hai người. Mà củ, ở Cẩm Thú Thành nổi danh như thế, có ai là chưa từng nghe qua bốn vị tiểu thư Mạc Gia kia Chúng ta chứ là đính thân nghe được bốn vị tiểu thư kia ở trong Cẩm Thú Thành có biết bao danh tiếng. Dù có là đi trên đường hay là ngồi trong tủ lâu đều có thể nghe tới những người ngồi bên cạnh đạp luận. Lại nó không sợ, nhấn vạn, chỉ sợ mụn một a Chúng ta nếu tính ở lại tổng thuốc thành đến nửa tháng, đó vậy địch nhân cũng sẽ theo chân ở lại trong thành. Như vậy, chỉ cần không quá 2 ngày, cũng có thể tường tượng rõ ràng mọi sự lớn nhỏ của mấy vị tiểu thư mặt cũ. Bao gồm các vị tiểu thư chủ sự tủ phường trong đó Thường thường sẽ nữ vẫn nam trang ra ngoài làm công chuyện Một hơi nói tận dài Lãnh dưỡng trần chính là Có nhìn tâm tư võ hoài thiên Xong đối phương vẫn là cố tình Trưng ra bộ mặt trấn định Khiến cho hắn trong lòng thật không thoải mái Rốt cuộc lại lên tiếng nói tiếp Nói thêm Trầm cô nương hai ngày không trở về Trong với phụ khẳng định phải người ra ngoài tìm kiếm nàng, cả tổng thú thành, khẳng định cũng có tinh tấn thành truyện truyền ra. Chỉ cần ghép nối mấy sự kiện ngày lại, đối phương lại có thể không nhận ra những niên ngày hôm đó là trầm thiên hạm. Lại càng không nói tới ngày hôm đó, mười tên hai mắt đều nhìn rõ ngoại hình của nàng. Chỉ cần phải một tên trong đó tới mạnh phụ theo dõi, lại có thể không nhận ra nàng sao. Người như thế nào lại đối với chuyện của nàng rõ ràng như vậy? Bọn hoạt thiên cuối cùng cũng có phản ứng. Vừa nói, cái hàng lông mài trao lại thật nhạc. Ánh mắt văn hàng bắn về phía lãnh diệt trần. Nếu không, người chỉ cần căng lỗ tai ra nghe một chút, liền cũng sẽ giống như ta biết được rõ ràng. Từ khi bọn hắn tiến vào cẩm Tú thành, trên về mấy vị tiểu thư mặt vũ kia, ở đâu cũng liền có người nói. Nếu không phải Võ Hoài Thiên luôn luôn chỉ quan tâm việc chính sự mà không thích nghe mấy lời đầm luận vĩ hà, hắn khẳng định cũng biết tương tận. Hiện về bốn vị tiểu thư mạch gia kia, người ở trong cẩm tố thanh trì tiện thì một người hỏi cũng có thể biết. Nếu nỗi không cần tưởng cũng có thể biết. ngại biểu hiện của Võ Hoài Thiên còn chưa đủ kích động, đánh dịch trần tiếp tục lại bỏ đá xuống giếng. đối phương Chỉ cần biến chuyện này Còn tính thêm Thời gian trùng hợp ông hoài nghi đến trầm cô nương mới là lạ Nếu để bọn chúng biến trầm cô nương Là người hôm đó Đã cứu người Nhưng người khiến đến trong sân động trốn Làm hại bọn chúng tốn thật nhiều thời gian Ai động xong Lại không giếng được người Như thế mà lại có thể không tìm Đến trầm cô nương trúc giận Dự đó Tập tình hợp lý này lại có thể không dọa ngã hắn sao các nghĩ càng vui vẻ đánh dự trần cũng càng nói càng thêm hăng có nữa mặt da gần đây vân viện vui kia vì kiểu thư tận sự duy nhất kia tấm lên kiểu hòa thân là tổng quản tương lai kim tỉ mụi thân thiết trầm cô lương khẳng định không thể không ra ngoài hành sự khi thật cũng không phải chỉ biến học y đương nhiên cũng phải biến chúng đường mật thám Nếu không, cũng không thể đi theo trụ tử. Còn có, nghe nói xin ý lần này của túi phương mạng phụ tốn vô cùng. Mệnh chết nàng, phải thường bốn về chạy lo. Chỉ cần trong vòng 3 ba ngày ló đầu ra cái cửa, bọn cái nhân kia thế nào cũng gặp diệu tốt để mà xuống tay. Lãnh dưỡng trần, hơi dài nói xong, bình lại khí tức, chứ đợi võ ông Hoàng Thiên không cống chế được mà rõng to. Thần thái khẩn trương, chuẩn bị nhận lệnh hắn đi bảo hộ trầm thiên hạm được an toàn. Chờ, chờ, đợi, đợi thêm lát nữa, đợi tới nửa ngày, cũng không thấy phản ứng như trong tưởng tượng của hắn. Võ Hoàng Thiên, đó là đối hắn nhìn không chút biểu cảm. Sau khi thấy lại chuyện đao từ trong tay huyền phong, ánh đạm ném lại cho hắn một câu, chuyện của nàng không cần người quản. Cái gì? Lãnh diện trần lăng lăng, Nhìn bóng dáng chủ tử dần xa, không thể tin được, da cư nhiên lạnh huyết như thế. Hắn điều nổi đến khẳng cổ, cư nhiên không hề đại khí lấy một tiếng, cứ vậy quay đầu bước đi. Huyền Phong, người xem như vậy còn có thiên lý hay không? Đánh dự trần vẫn tức, hiện hướng mắt nhìn Huyền Phong, mặn vô biểu tình. Trầm cô nương, người ta tốn sốc gì, cũng đã cố hắn một mạng. Hắn cư nhiên, thể mặc kệ an nguy của người ta. Một mạng văn lạnh là muốn mang ra dọa nạt ai. Hắn thật sự là tâm can điều phế rồi. Thật là tứng chết đi được. Rõ ràng cảm giác được bỏ hoạt diện đối với thiếu niên kia có cảm tình đặc biệt. Như thế nào phản ứng của hắn lại đồng ngoài dự kiến. Có nhà, bộ lẽ hắn hiểu nhầm, sẽ không đâu. Mua ngóc, thường phong nhẫn nại phun ra một câu. Ta ngốc, người ngốc thì có. Lãnh dựng trần sổ lông cãi lại. Cũng không biết là ai nói ra câu. Trong cô nương nữ vẫn nằm tràn, kia mới thật sự là ngu ngốc. Trải qua mộng trận yên lặng tuyệt đối, nhiều phong cuối cùng cũng khăn chế trượng xúc động mối giết người. Không đáng, vì cái tên nam nhân ngu ngốc kia xuống kiếm tuyển không đáng giả. Quy, người nói chuyện A Em hơi lặng tiếng thế kia. Tướng Trần vẫn là ông phục, muốn tranh cãi cho ra công đạo. Ngươi nói đi, ta làm sao ngốc? Nhiều Phong đứng dậy, thông nghị tiếm tục, cùng tên ngô ngốc nói. Bất quá ngay trước kia bỏ đi, hắn rút cuộc, đại tốn tâm trả lời vấn đề. Ngươi nghĩ ra, cái thiên tiện đao đi đâu? Ngô ngốc. Lãnh Diệp Trần, đại ngốc đăng, nhìn bóng người rời khỏi. trong nạo lúc này mới linh quang loè loè xuất hiện. Dạ, yeah, hắn định là đi tìm Trầm Cô Nương. A kiến một màn này khiến hắn bị hồ muốn chết, lúc này thì sao lại vô thức tay cầm chân đi, quan tâm một chút. Hắn thật sự phi thường ngạc nhiên, lúc kia nhìn thấy người, Trầm Thiên hạm, quét mắt một cái liền nhìn thấy hắn. "Yếu Bảo chủ, nhìn hắn cứ về hưởng chính mình, nàng có chút ngạc nhiên. Nàng tưởng cái từ hôm đó từ biển sẽ không lại có dịp gặp mặt nhau. Người ổng chứ, nàng không xác định vô thức hỏi, bởi vì chẳng vẽ của hắn là cố ý tìm tới nàng, nhưng là tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ xin ý ngày hôm đó với tố phường gặp vấn đề? Bất quả, tâm mắng mộng thân trang phục, nàng như thế nào lại có cảm giác hắn là đang muốn giết người diệt khẩu? Tình giảng hắn hôm nay so với hắn ngày hôm đó, Bàn thương sự kháng hoàn toàn. Giữa đêm tối, mái tóc dài thả tùy ý bay sau lưng. Đôi vai to rộng lớn, thân thể cao lớn hơn người. Phía sau đeo thêm cây đại đào, khiến người nhìn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cũ hoang nghiêm khóc mà khắc sâu, làm cho người không dám lờ đi, chắc là đôi con người đang lợi hại như đau kia. Nhìn thông ra mang theo ý gì, tùy ý có thể rõ nạt người rung sợ. Trong ra, ngày ấy tiến vào mạng cũ là thiếu chủ Kinh Thiên Bảo, còn hôm nay xuất hiện chính là Võ Hoàng. Không giống với trang phục, ánh mắt kia khiến cho người nhìn vào không thể dời đi, mà đang ở dưới cái nhìn lặng yên chiên chú, không lời của hắn. Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong nàng không phải cũng hoảng sợ hãi, mà là e lệ. E lệ, nàng xấu hổ cái gì đây? Ngày đó vì Tôi bỏ đến phân nửa quần áo của hắn ra, nhìn đến hắn một bộ ngựng trần, nàng không thẹn thùng. Vì giúp hắn hạ nhiễn giảm sốt, dùng khăn tay chính mình, chân chúng sáng bên người hắn lao, cũng không có thẹn thùng. Vì để, giống sự ấm cho nhau, thấy người kề sát bên nhau, thâm chặt, cũng không nghĩ gì mấy. Như thế nào hiện giờ, hắn ở trước mạng quần áo chỉnh tề, nàng tự dưng lại, xấu hổ. Có việc sao? Đợi nửa ngày, ông thế trả lời. là cứ như vậy im lặng nhìn nàng chăm chú. Trầm thiên hạm chỉ không nổi kiểu yên tĩnh như vậy. Đành phải lại lần nữa lên tiếng. Cứ tiếp tục bị hắn xem như vậy. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn dựng lên đào tẩu bỏ chạy. Ông có gì? Lại đây không biết phải giải tính với nàng như thế nào? Chính mình thấy nàng vừa bước ra khỏi mặt cũ. Liền đi theo phía sau Đang phải tùy tiện tìm một lý do Ngươi phải về cẩm tố thành Đúng vậy Tự tình đều đã xử lý xong rồi Trầm thiên hạm cười cười trả lời Chờ hắn rời đi trước Nhưng sao một lúc lâu thật lâu Người trướng mắt nàng Đối phần cũng không di động Cá ai Còn có chuyện gì sao Nàng ngưỡng tươi cười Ta cùng đường đi chung thôi Lời nói vàng cuối cùng cũng mở lại, không đợi nàng phản ứng, thắng xoay người, điền hướng cửa thành đi. Quận tay, theo dây cương ngựa của nàng. Trong thai động nhiên trống rỗng, trầm thiên hạm một người đứng ngóng tại chỗ, em mắng trừng lớn nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, đàn đi. Này là như thế nào? Nàng có cựu đầu đồng ý lúc nào mà ông biết sao? Hay vẫn là hắn tự nói, tự làm hết thảy? Phát hiện, không đuổi kiệm đằng sau, Phó Hoài Thiên dừng lại bước chân, Tuấn mụn hiếp lại. Ngươi còn có chuyện gì? Không có. Trầm thiêu hạm bởi thân sáng lạnh lùng của hắn, làm cho cả kinh, với vàng lắng đầu, bước nhanh đuổi kiệm hắn. Giọng theo đường đi, nàng thỉnh thoảng đánh giá thân ảnh nam nhân bên cạnh, thì đồng ý của hắn là sao? Nhưng mà kẻ nàng nghĩ nghĩ như thế nào? Điều vẫn là kến không ra lý do. Mà khổ hòa thiên cũng là một đường im lặng. Cái gì cũng đều không nói. Quá nhân, trầm thiên hạm chỉ có thể lắng đầu cười cười. Tạm thời tưng, chuyện này là bỗng nhiên khéo léo mà gặp. Nếu không thì biến tính sao. Nói nữa, lớn lên từ nhỏ ở mặt cũ. Nàng trong lòng sớm đã nhận ra những người xuống thân càng là tôn quý. Chắc thế càng không phải tầm thường phân phân nữa đều là quái nhân, cũng giống như thiếu gia cùng tiểu thư nhà nàng. Vị thiếu bảo chủ kình thiên bảo trước mắt này, so với hai vị nhà nàng kia, tình trạng bệnh còn là nhẹ. Mà cũng nói, có thể nhìn thấy thương thế của hắn, mà hồi phục như vậy, chính mình trong lòng cũng đã có thể thả lỏng. Gặp mạng lại cũng không phải chuyện gì xấu. Cứ như vậy, hai người im lặng làm bạn đường cùng trở về thành.